Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cẩn thận ôm lấy cô Diệu tinh, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản anh Tiêu lam Phong đi ra khỏi phòng làm việc Có một số việc, mặc dù đã biết đó là sự thật Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng được Nhã Đình nói ra Ít nhất, anh cần có một lời giải thích Giải thích tại sao cô lại làm như vậy Đường Nhã Đình ngồi trên giường Nhìn điện thoại vang lên từng hồi chuông Càng lúc, cô càng không khích nào thở được Ngón tay nắm chặt khăn trải giường Bây giờ biết được rồi Không thể chờ đợi chất vấn em sao Cô cười khổ Tiêu lang phong, anh có biết không Em làm tất cả điều vì anh Nếu như không phải anh hay thay đổi Không cho em cảm giác an toàn Em sẽ làm ra những chuyện như vậy sao Em cũng là phụ nữ Em cũng sẽ mềm yếu Cũng muốn sống hạnh phúc Đường nhà đình vừa đi non vừa đứng dậy Cô ta đi đến bên cạnh cửa sổ Nhìn xem tiêu lang phong đang chạy tới Cô ta nở nụ cười Nhanh, vẫn còn rất nhanh Tiêu lăng phong bước vào phòng khách nhà họ đường Thậm chí không chờ người làm đi thông báo Chạy thẳng lên lầu Nhã đình Anh cố gắng khắc chế lừa giận của mình Nhưng trong giọng nói lại vẫn còn tràn đầy tức giận Em ra đây, anh có chuyện muốn hỏi em Anh đang nói Lời nói lại dừng trên bờ môi Trong phòng ngủ không hề có động tính của đường Nhã đình Trong lòng Tiêu lăng phong đột nhiên căng thẳng Anh đi đến bên giường Đường nhá đình đang nằm trên sàn nhà trong tay còn cấm con dao gọt trái cây mũi dao đâm sâu vào cơ thể cô ta nhã đình tiêu lang phong ngồi sụp xuống ôm đờ nhã đình vào trong ngực em làm chuyện gì vậy đờ nhã đình từ từ mở mắt nhìn tiêu lang phong Cho mắt dâng tràn đầy nước mắt nhanh chóng lăn ra ngoài lang phong em em xin lỗi cô méo máu hò nhẹ một tiếng máu tươi chảy ra khỏi khóe môi nhã đình tại sao đã xảy ra chuyện gì Tiêu Lăng Phong khẩn cấp đầy vết thương đang chảy máu của đường Nhã đình. Giờ phút này, anh đã quên mất mục đích mình tới đây. Chúng ta đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện. Tiêu Lăng Phong lắng kêu lên. Anh không cần lo cho em. Đường Nhã đình bất lực dãi rụa. Lăng Phong, em là người phụ nữ xấu xa. Anh không cần lo cho em. Đường Nhã đình ấm ức khóc nước nở, nhìn con rất giống như đang cực kỳ anh ấy. Thật xin lỗi. Nhã đình đừng nói nữa. Có chuyện gì chúng ta nói sau Bây giờ đi bệnh viện trước có được không Anh lo lắng nói dáng vẻ yếu ớt của đường nhà đình Giống như có thể ngừng thở bất cứ khi nào Không cần Em không muốn Đường nhà đình lắc đầu Diệu tình nói anh đã biết Diệu tình nói anh đã biết Đã biết mọi chuyện Đều do em làm Đường nhà đình khóc Máu không ngừng chảy ra khỏi miệng Cô ta vừa khóc vừa thỏa về anh náy, Nhưng vẫn không quên kéo diệu tinh xuống nước Cô gián tiếp nói cho Tiêu Lăng Phong biết đây đề đều là diệu tinh nói với em. Nhã đình em đừng suy nghĩ lung tung. Tiêu Lăng Phong lắc đầu chúng ta... Chuyện là do em làm thật xin lỗi nhưng mà em không phải cố ý. Điều nhã đình tiếp tục khóc. Lăng Phong anh chán ghét em rồi có đúng không? Sẽ không cần em nữa có phải không? Cô ta khóc lóc kể lề Không cần phải lo cho em Không cần lo cho em Anh dần em Không cần em nữa Em sống còn có ý nghĩa gì nữa nhã đình đừng nói nữa Nghe lời anh chúng ta đi bệnh viện có được không Tiêu Lâm Phong nói xong Ôm lấy đường nhã đình Nhìn bộ máu trên mặt đất Anh cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch nhã đình em ngon ngoãn thì anh sẽ không rời đi Nghe lời nào chúng ta cùng đến bệnh viện Anh khẽ hôn đường nhã đình Ôm cô chạy đi Trình rượu tinh Em lại có thể nói với đường Nhã Đình, hôm nay cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ để cả nhà em chôn cùng. Lúc Hạ Cầm Trình đang cố gắng ăn nổi Diệu Tinh, thì nhận được điện thoại của Tiêu Long Phong, ngay đường Nhã Đình cắt cổ tay, anh cứ ngỡ mình nghe nhầm, mấy tiếng trước cô ta còn bàn điều kiện với mình, vậy mà chỉ mới mấy tiếng đã xảy ra chuyện như vậy. Trình Diệu Tinh, ai chuyện nói chuyện này với Nhã Đình? Diệu Tinh vừa mới bước vào bệnh viện, Tiêu Long Phong đã đón chào bằng câu nói đó. Ai nói với anh là tôi nói cho cô ấy biết chuyện này. Diệu Tinh khó hiểu nhìn Tiêu Lăng Phong Là cô ấy nói sao Chẳng lẽ không đúng sao Tiêu Lăng Phong tức giận giống to Chuyện này ngoại trừ em và tôi thì còn có ai biết được Anh nắm bà vai của Diệu Tinh Em nói với cô ấy cái gì Tại sao cô lại tự sát? Làm sao tôi biết Diệu Tinh hét lên đẩy Tiêu Lăng Phong ra Tiêu Lăng Phong anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi Lăng Phong anh phải tĩnh một chút Không thích nhìn Tiêu Lăng Phong hồ to gọi nhỏ Họa cầm trình kéo Diệu Tinh đến bên cạnh Động tác bảo vệ vô thức của anh ta như một cái tát vàng rồi ta thần mạnh vào mặt Tiêu lăng Phong như đang nói cho anh biết nhìn đi tổn thương và nghi ngờ diệu tinh vĩnh viễn đều là ngươi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện